đạo độc tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.bro người đọc vv 602 tiếp theo còn người lầm thiền co rụt lại trong mắt ẩn chứa sát ý và kiêng kỵ nồng đậm mục vần hạt lảo đảo dẫn nát đường cái nhịn không được rút lùi mấy bước mỗi lần lùi lại khiến đường cái nát bấy phòng ốc sập hết Không thể nào, đây là quái lực gì thế? Mục Vân Hạc cầm nhuốm máu, chằm chằm nhìn Diệp Trần trên không trung. Mục Vân Hạc cũng không phải đối thủ của Diệp Trần, thật đúng là kinh người. Mộ Dung khinh thành tuy rằng không có hiểu biết nhiều lắm, nhưng thiên tài của thiên võ vực nàng cũng biết một hai, như năm cự đầu hoặc thanh niên Tam đại kiếm tông, hay như Mục Vân Hạc thực lực so với năm cự đầu, ít nhất bài danh trước mười lăm. Ngoại trừ năm cự đầu, người có thể cùng hắn sánh vai, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói, có thể đánh thường hắn, chỉ có 5 cự đầu. Mục Vân Hạc lúc trước cuồng ngôn, hiện tại ngược lại phải cút khỏi Tây Lăng Thành. Vừa rồi Mục Vân Hạc chủ động áp sát Diệp Trần, cũng như cận chiến mà Diệp Trần cận chiến có thể nói là mạnh nghịch thiên. Bản thân mang theo nhìn cân khí lực, phối hợp với thực lực bản thân. Lực công kích so với khi thi triển xong kiếm còn đáng sợ hơn. Ngươi cũng chỉ là cận chiến mạnh, nhưng ta không cận chiến với ngươi. Xem ngươi khống chế tiến công của ta thế nào. Mục vần hạc giống giận, thân hình đột ngột từ mặt đất lao lên. Hai móng liên tiếp huy vũ. Xung quanh nổi lên vô số trào ấn màu đỏ trùng kích tới Diệp Trần. Phá! Diệp Trần tay cầm hoàng kim kiếm chém xuống. Ánh sáng lưỡi cửa nghịch lưu mà lên, phá tàn sạch sẽ huyết hồng trào ấn. Nhưng mà Lục Vân Hạc không phải lâm khô, cũng không phải đoạn lãnh nhai. tu vì hắn đã đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ, chân nguyên hùng hồn vô cùng. Mỗi chiều để ẩn chứa sức mạnh to lớn. Ánh sáng lưỡi cửa đánh bại huyết hồng trào ấn liền không còn chút lực, nhanh chóng tiêu tán. Phá vô thủ! Mục Vân Hạc thân hình trượt lẽ, xuất hiện trên cao tay phải xoè năm ngón hướng về phía diệp trần bên dưới hùng hằng ấn xuống không gian như bùn đất bị lõm xuống bàn tay đỏ giận từ trên trời giáng xuống huyết quang tràn ngập trong nháy mắt bàn tay càng lúc càng lớn có dù thế che trời đè tới diệp trần như muốn nghiền hắn thành bột phấn người này ý chí và áo nghĩa so với đoạn lãnh nhai và lâm khô cũng tương đương nhưng trần nguyên cao hơn một tiêu cảnh giới chiến lực không thể đánh đồng Không cận chiến với ta, xem ngươi làm sao đánh bại ta. Bất luận công kích gì tới gần ta, ta đều có thể dùng lực thần thể phá hư. Bàn tay đỏ sậm cách Diệp Trần không tới ba trượng, thì diệt Trần song trường phát lực. Hoàng Kim Kiếm chém tới, bàn tay đỏ đậm bị phá ra một lỗ lớn. Vù một cái, diệt Trần theo lỗ thủng lao ra, tới phía trên bàn tay đỏ sậm. Ở phía sau bàn tay đỏ sậm tan thành mây khói. Chỉ cần thế là có thể phá, phá vô thủ của ta. Mục Vân Hạc trong nháy mắt dại ra. Không thể nào, cao thủ luyện thể tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có phản ứng cùng lực sát thương lớn như vậy. Hơn nữa phá vô thủ của ta có uy năng áp bách đối thủ, 10 phần thực lực chỉ phát huy được tối đa 8 phần. Hiện tại đến phiên tập phản kích rồi. Bên ngoài cơ thể hiện ra nằm đạo kiếm quang. Kiếm quang chật lé, Diệp Trần dùng tốc độ khó tin, chém tới Mục Vân Hạc. Xem ra còn nhanh gấp 30 lần tốc độ âm thanh. Ở linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thì tốc độ cực hạn của Diệp Trần tiếp cận 25 lần tốc độ âm thanh. Hiện tại, tù vi của hắn đạt tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tổng số trần nguyên cùng chất lượng đều tăng lên một đẳng cấp. Tốc độ tự nhiên để thăng lên nhiều. Vù một cái, Diệp Trần đã lao tới bên cạnh Mục Vân Hạc. Không! Mục Vân Hạc phản ứng không chậm vô ý thức huy trưởng đón đánh tới cho ta tay phải không vung kiếm mà tay trái rút lại bên hông chém ngược lên kiếm khí đối diện hừng hực đánh tới mục vân hạc như bị xét đánh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn thân thể bay vút đi không kham nổi một kích tuyệt đối không kham nổi một kích phía dưới mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân Hạc lại đại danh đỉnh đỉnh trên tay Diệp Trần, cười nhiên không khàm nổi một kích. Diệp Trần không chủ động công kích còn tốt. Khi hắn chủ động công kích, thì Mục Vân Hạc ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, hoàn toàn bị động chịu đòn, vô cùng thề thảm. Quá lắm rồi! Lầm thiền vẫn án bình bất động không nhịn được nữa rồi. Cũng không thấy động tác của hắn thế nào, cả người như một thanh bảo đao phóng lên cao. bảo đổ bổ ra đao mang màu vàng đất cuồn cuộn như nước sông Hướng về phía Diệp Trần lao tới Đào thế dị thường hùng hãn Diệp Trần buông thà một vân hạc Chém ra một kiếm bổ đôi đao mang màu vàng đất xa. Ta thừa nhận thực lực của người không tồi Nhưng mà thái độ không nên quá cuồng vọng Thực sự không tốt Lâm Thiền âm trầm nhìn về phía Diệp Trần Diệp Trần quan sát đối phương Hắn có thể cảm nhận được tu vi lâm thiền cũng như hắn là linh hài cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng mà tinh khí lãng, lãnh nhìn cuộn trào. bay thẳng tận trời, đây là dấu hiệu khí lực cường đại mà thành. Người cũng là cao thủ luyện thế. Thử sẽ biết. lâm thiền ánh mắt lạnh lẽo. Lâm huynh, thầy ta đánh cho hắn tàn phế. Mục vần hạc quần áo sọc xịch ngực một mảnh cháy đen. Mạnh mẽ ức chế trọng thương trong người Hắn bay xuống Truyền âm giận dò Lâm Thiên Lâm Thiên khác với hắn Đối phương từ nhỏ đã luyện thể Trên phương diện luyện thể có thiền phú cực cao Vì thế chủ tu là khí lực Trần Nguyên chỉ là phụ trợ Đương nhiên Lâm gia là một trong những gia tộc giàu nhất Trong thiên hạ tứ đại gia tộc Tài nguyên tiêu hào cực lớn Có thể giúp hắn để thăng tu vi Tới linh hài cảnh trung kỳ đỉnh phong Hai bên phối hợp Mục Vân Hạc phải thừa nhận bản thân nếu không kéo giãn cự ly, có thể miễn cưỡng bất bại, cận chiến hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Hết chương 602, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 603, hổ ma tiền huyết quyết. Thế nhưng nghĩ tới Diệp Trần, Mục Vân Hà không nhịn được phát lạnh. Hắn giúp cuộc là tủ Chu Chân Nguyên hay là khí lực vậy? Sao hai mặt đều đáng sợ quả thực phá hư cân đối yên tâm cận chiến ta không sợ hãi bất cứ kẻ nào lâm thiền trả lời được ta chờ tin tốt của ngươi mục vân hạc xếp chặt nắm tay mặt khẽ tái nhợt bay xuống dưới hắn liếc nhìn mụ dung khinh thành khóe miệng dâng lên nụ cười nhạt đứng trên không trung diệt trần căn bản không nghĩ tới như vậy thả mục vân hạc hoàng kim kiếm dựng thẳng lên Một đoàn lôi kình theo trời kiếm chạy tới mũi kiếm Có thể dùng toàn bộ thần kiếm như một đạo lôi điện Đạo lôi điện cuối cùng áp bách trên tay Diệp Trần Như muốn dãy ra Người dám Lâm Thiên lệ quát một tiếng Vù Diệp Trần không để ý tới cảnh báo của Lâm Thiên Hoàng Kim Kiếm chém xuống Từ khi lôi yêu thiết Ngộ tới viền mãn Lại đạt tới hỏa hầu 11 thành Chém ra không phải là hình thái kiếm quang nữa mà là lôi điện. Chỉ thấy một đạo lôi điện sắc bén chợt hạ xuống, bổ nhào trên lưng Mục Vân Hạc, đánh cho cả người hắn cháy đen. Thần hình cứng ngắc rơi xuống mái từ lâu, sau đó từ trên mái lăn xuống, nằm song song cạnh đoạn lãnh nhai. Người này là thần Thái Phương nào! Lâm khô sớm biết thần phận Diệp Trần, nhưng mà bởi vì đoạn lãnh nhai và Mục Vân Hạc đều bại dưới tay Diệp Trần, Bản thân cũng trọng thương Hắn cảm giác mình như lần đầu tiên gặp Diệp Trần Tiểu tử này cũng không phải dễ chọc đoạn lãnh nhai vào mục vân hạc Đụng đầu vào tấm sắt rồi Không biết hắn tên gọi là gì Ê, Nhìn bộ dạng hắn Chắc chỉ tầm 20 Chắc là mới tiến vào linh hải cảnh Còn trẻ như vậy Mà đã tiến vào linh hải cảnh Chỉ có 3 người Một là độc cô tuyệt Hai là đạm đài minh nguyệt Hai người kia chúng ta đều gặp rồi Khẳng định không phải bọn họ Như vậy chỉ còn có một người phù hợp Hắn hẳn là Diệp Trần Diệp Trần Yêu nghiệp gần đây danh tiếng truyền khắp thiền võ vực Diệp Trần Ba đại yêu nghiệp tụ tập Tại thiền võ vực Sau này càng náo nhiệt rồi Chúng nhân đang cảm khái Trên không trung Lâm Thiên và Diệp Trần cách nhau chăm bước Rằng co nhau Khá lắm Người đã chọc giận ta rồi Tiếp một đáo của ta Giống như vì đào phá không, Lâm Thiên dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Diệp Trần. Tới gần đối phương ba trượng, thì hai tam cầm chuôi đao, mang theo lực thân thể đánh vào. Một đào hừng mãnh chém về phía Diệp Trần. Một đào ẩn chơi áo nghĩa không chút cao thâm. Ngay cả Diệp Trần cũng không thấy chút kỹ xào nào. Nhưng mà Lâm Thiên vốn không định dùng trần nguyên và áo nghĩa. Quan trú trong một đao này chính lực lượng đáng sợ mà hắn vẫn tự hào. Lui cho ta! tiếng oanh minh vang lên đào màng hiện ra chưa hẳn đồng dạng hai tay cầm hoàng kim kiếm diệp trần bước chân phải lên một bước thân thể khẽ trầm xuống có thể dùng trọng tâm càng thêm trầm ồn sau trong cơ thể lòng lực cuồng bạo trong tế bào cốt cách như núi lửa bùng nổ thoáng cái quán chú và song trường của diệp trần theo tiếng quát lớn của diệp trần hoàng kim kiếm mạnh mẽ bổ ra tiếp đón một đao Tiếng và chạm chát chúa vang lên, thành âm khó dùng từ ngữ thế gian để hình dung. Nếu có thể chỉ có thể dùng hình ảnh hai khối kìm loại như hòn đá lăn xuống núi và chạm vào nhau. Lực lượng cuồng bạo không chút nội liễm, không hề cố kỵ, không chút cầu thúc oanh kích một chỗ. Sau đó điên cuồng đè ép tới, dường như muốn hủy diệt không gian. Vụ nổ qua đi, bầu trời Tây Lăng Thành đã thay đổi, trở thành một mảnh trong suốt như hồ nước. Trên đó gợn sóng lăn tan, phát ra bốn phương tám hướng. dưới ánh mặt trời bị khúc xạ, bầu trời Tây Lăng Thành bỗng chốc bị nhuốm màu rực rỡ, giống như mộng ảo. Lực lượng thật lớn đánh vào, Lâm Thiền và Diệp Trần đều không chịu nổi, tự giác bay về sau, đánh tàn cỗ lực đạo đang ăn mòn vào xương cốt họ. Quả nhiên là cao thủ luyện thể. Lùi đủ trăm thước, Diệp Trần mới ngừng chân. Vết trần lỗ chỗ trên mặt đường như một đám hoa sen nở rộ. Bỏ đi chân nguyên, áo nghĩa, ý chí cùng với bảo khí già thành, lực lượng của hắn hẳn là tầm 55.000 cân, tối đa không vượt quá 60.000 cân. Nhưng mà cường độ thân thể cũng không khác mình lắm. Là tam gia linh khu. Xem ra thể chất của hắn có thiền phú tốt hơn ta, do vậy có khí lực càng mạnh hơn. Cũng là tam gia linh khu. Cực hạn của Diệp Trần là 40.000 cân khí lực, Lâm Thiền là 55.000 cân, thậm chí còn nhiều hơn. So ra hai bên, Diệp Trần kém một khoảng lớn. Đương nhiên, Diệp Trần khác với Lâm Thiền. Đối phương chủ tu khí lực, Diệp Trần chủ tu chân nguyên, áo nghĩa và ý chí của hắn lại cao hơn Lâm Thiền một khoảng lớn. Lực công kích để cản ta! Lâm Thiền lùi còn xa hơn Diệp Trần, tròn 500 mét. Hổ ma tiềm huyết quyết Không chút do dự Lâm thiền thì triển ra bí pháp tiêu hào thể lực Thậm chí sinh mệnh lực cường đại Bí pháp này giúp hắn đột phá Cực hạn thân thể Bộc phát ra lực lượng cường đại Phải biết rằng nhập thể ảo diệu vô cùng Một người yếu đuối khi bạo phát tiềm lực Thì có thể bề một bào gạo lớn Càng không nói tới Cào thủ luyện thể Trên mặt đầy huyết văn Trên người cũng có Toàn thân Lâm Thiền lộ ra một cỗ khí tức thiết huyết Cánh tay nổi gân xanh Giống như từng con rắn nhỏ Tay hắn cầm chặt chuôi đao Hai mắt Lâm Thiền tập trung vào Diệp Trần Ngoài 800 mét Còn người co rút lại Ồ, tinh khí lang yên Mang theo huyết khí nhẹ nhẹ Đây là bí pháp tiểu hào tiềm năng Loại bí pháp này giống như man tộc Không ngờ Lâm Thiền cũng có Diệp Trần không dám sơ dày Tay phải cầm hoàng kim kiếm tay trái thù tới gần eo hổ ma nhất đau lâm thiên đã từng xông vào lãnh địa của man tộc may mắn học được một bí pháp tiêu hao tiềm năng dựa vào bí pháp này hắn thậm chí tiếp được tiêu sở hà một trong năm đại cự đầu ba chiêu tuy rằng chiều thứ tư thất bại nhưng phải biết rằng không thì triển hổ ma tiềm huyết quyết hắn ngày cả một chiêu cũng không thể tiếp được nhưng mà tác dụng phụ của hổ ma tiềm huyết quyết quá nhiều hắn cũng không phải man nhập ảnh hưởng lớn tới thân thể vì thế không tới lúc bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không thi triển ra hổ ma tiềm huyết quyết lần này là lần thứ ba hắn thi triển hắn nhất định phải đánh bại diệp trần bằng không không tới mấy ngày toàn bộ thiền võ vực sẽ truyền ra tin hắn thua trên tay đối phương tới tình trạng này hắn tuyệt đối không thể thất bại hổ ma tiềm huyết quyết là bí pháp tiêu hào tiềm năng bên trong bao hàm một đao chiêu, đao chiều này sẽ cách sử dụng khí lực, có thể đem tiềm lực toàn thân ngừng tụ vào một điểm, sau đó một kích tất sát, chém giết đối thủ. hết chương 603, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. chương 604, danh chấn thiên hạ, tốc độ đề thăng tới cực hạn, lâm thiền như mà hồ trên mặt huyết quang dữ tợn trên tay hắn trường đao cắt không khí, đao mang đò rực, dùng thế xét đánh không kịp bừng tay chém tới, nhanh như chớp giật. bại đi. Lâm Thiên giống giận. bại chính là ngươi. Diệp Trần thân thể hơi trầm như một con cự lòng ngủ đông sắp dứt khỏi giàng buộc. Hoàng Kim Kiếm dựng thẳng tay trái rút ra một thanh trường kiếm. Diệp Trần đồng thời vung tay đón chiều của Lâm Thiên. khi hai bên tiếp xúc. Sòng kiếm hoàn mỹ giao nhau, hồ quang xoài sáng tây lăng thành. Hai thanh kiếm, một thanh đao, hùng hằng sồng tới, tùy ý phát tiết lực lượng cuồng bạo. Mà kiếm và đao đều chủ nhập, đều tự hùng hãn chừng mắt đối phương, sòng trưởng như bùng nổ. Quả bí pháp hồ ma tiềm huyết quyết, tiềm năng sâu trong cơ thể được bộc phát ra, lực lượng công kích của lâm thiên mơ hồ vượt qua diệp trần, hai bên chạm nhau. Hắn cảm giác được cục diện đã định, trên mặt nổi lên nụ cười nhạt. Chỉ là rất nhanh, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc. Diệt Trần song kiếm giao nhau tại một điểm, một khối lôi cầu to bằng ngón tay cái được sinh ra. Lôi cầu phát ra làm quàng nhè nhẹ, thiểm điện xung quanh cũng là màu lam. Vô số thiểm điện phóng xạ ra ngoài, phương viên hơn một nghìn thước đều biến thành lĩnh vực lôi điện. Lôi cầu bành trướng nhanh hơn tốc độ phản ứng của Lâm Thiên lúc đầu chỉ có bằng ngón cái, thoáng cái phình to đến mấy trăm lần, mấy nghìn lần, lực phá hoại sản sinh ra bẩy đẩy bay hắn ra ngoài, xương cốt toàn thân như gãy hết. hai người lập tức phân ra. diệp trần bị lực trùng kích vào ít hơn lâm thiền nhiều, lùi sau hơn trăm thước, chân phải đạp hư không, một giải kiếm quàng chợt lóe ra. không hay. lâm thiền lúc này cơ thể rã rời. Mười phần thực lực chỉ có thể sử dụng được bốn phần, mạnh mẽ chống đối chỉ có một đường thất bại, không có bất cứ nghi ngờ nào. Thiên La Khải, Giải Phóng Trong tình thế chỉ mảnh treo chuông, ngoài cơ thể Lâm Thiên trên nguyên hộ thể tăng vọt, dường như một tầng trắng màu lưu ly, mà y phục của Lâm Thiên xuất hiện một bộ áo giáp. Theo đường viền của áo giáp xuất hiện, trên nguyên hộ thể xuất hiện những ký hiệu thần bí những ký hiệu này như dễ cây liên kết với nhau, cuốn quanh một vòng, chậm rãi xoay tròn quanh người Lâm Thiên. Khải Giáp bán cực phẩm, Diệt Trần chợt ngừng thế công. Ta có Thiên La Khải Hộ thân, thế cục đã định tiếp tục đánh người thua không thể nghi ngờ. Vốn Lâm Thiên không định dùng Thiên La Khải Giáp, hắn nghĩ ngoài năm cự đầu ra, không ai đáng để hắn sử dụng ra Thiên La Khải Giáp Hộ thân. Bán cực phẩm Khải Giáp, Thiên La Khải Diệp Trần nguy rồi Phá không được phòng ngự của Thiên La Khải Thì không cách nào đả thương Lâm Thiên Mà Lâm Thiên thì thả tay công kích Một công, một chỉ phòng Lát nữa, Diệp Trần thua không nghi ngờ Nghe nói Thiên La Khải Giáp là do Lâm Thiên lấy được Từ trong đa bảo thánh tháp ra Không biết hắn vượt qua tầm bao tầng mấy rồi Mọi người đối với việc Lâm Thiên vận dụng thiền là khải giáp phòng thân không có chút khinh thường nào. Đối với võ giả, bảo khí cũng là một phần thực lực. Mọi thứ công bằng đó chính là không công bằng rồi. Dù sao có vài loại bảo khí, người ta phải thập tử nhất sinh mới lấy được tới tay. Diệt Trần liếc mắt nhìn vòng phòng ngự của Lâm Thiên, mở miệng nói. Quên đi, ta và ngươi cũng không có nhiều kiều hận. Hôm nay dừng ở đây. Ngày sau hy vọng các người đừng chọc tới ta Thu thập đoạn lãnh nhài vậy là đủ rồi Không đến mức bất đắc dĩ Diệp Trần không muốn đắc tội Với một trong tứ đại gia tộc lâm gia Chuyện này không đáng Còn muốn chạy Lâm Thiền sinh ra lệ khí Hắn đúng là không có nhiều cừu hận với Diệp Trần Lâm khô cũng chỉ là trọng thương Điều giữa một hai tháng Có thể triệt đề khôi phục Không có trở ngại gì Thế nhưng thường thế có thể khôi phục Dành tiếng thì không Hôm nay hắn tuyệt đối không thể để Diệp Trần bình yên rời đi Lâm thiền hắn không thể thua Thế nào, ngươi còn muốn đấu tiếp Lồng mày Diệp Trần nhíu lại Diệp Trần, lẽ nào ngươi sợ Bảo khí cũng là một bộ phận thực lực Đại ca của ta có thể lấy được Thiên La Khải Là bản lĩnh của hắn Không ai dám nói gì phía dưới, giọng nói của Lâm Khô truyền tới, hơi đắc ý, mà Lâm Thiên thần tình cũng thoải mái lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Trần. Ha <cười> ha. Diệp Trần cười lớn. Ta sợ, ngươi muốn vậy, ta đấu cùng ngươi. Từ linh giới chữ vật lóe lên u quang, một thanh bảo kiếm màu xanh da trời xuất hiện trên tay phải Diệp Trần. Thanh kiếm này chưa ra khỏi vỏ, trong không khí tràn ra hồ quang hủy diệt cái gì bán cực phẩm bảo kiếm Lâm Thiên kinh hô mọi người vây xem cũng đồng loạt biến sắc nhất là Lâm Khô còn muốn nói gì lập tức ngậm mồm vẻ mặt kinh hoàng lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ thần kiếm như một đoàn sấm sét sáng loáng Diệp Trần chỉ thẳng Lâm Thiên thản nhiên nói Lâm Thiên còn muốn chiến liền chiến ta sẽ không sợ hãi chết tiệt hắn sao cũng có bán cực phẩm bảo kiếm chứ lâm thiền trong lòng thầm hận thế nào buông tay sao diệt trần theo ánh mắt lâm thiền lóe lên bất định buông tay làm sao có thể hôm nay ta và ngươi nhất định phải phân cao thấp tới hiện tại lâm thiền cũng không còn đường lui nữa chỉ có đánh một trận không chiến so với thua càng khiến thế nhân chế nhạo hơn ta muốn xem bán cực phẩm bảo kiếm của ngươi sắc bén Hay là thiên la khải giáp của ta phòng ngự mạnh hơn Hổ ma nhất đao Hổ ma tiềm huyết quyết vẫn còn tác dụng lâm thiền nổi giận gầm lên một tiếng Hai tay cầm trường đao tiếp đón một kiếm của Diệp Trần Phá phòng ngự của ngươi Không nói ngoa Diệp Trần không định cứng đối cứng với đối phương Đối phương là cao thủ luyện thể Thích cứng đối cứng Hắn không phải, trước kia đối cứng với đối phương là muốn thử xem cực hạn công kích mà thôi. Hiện tại đã biết kết quả, cần triệt để đánh bại đối phương rồi. Kiếm quàng trượt lé, tốc độ của Diệp Trần đề thăng tới cực hạn, đột ngột xuất hiện phía bên phải Lâm Thiên. Lôi kiếp kiếm đâm qua, dùng chính là ý cảnh sinh sinh bất tức viền mãn. Tiếp điểm với phòng ngự cháo đã có vết rách hình mạng nhện, như là thủy tinh trong suốt gần bị đập vỡ thấy diệt trần không đối cứng lâm thiền vội vã huy đao quét ngang thế nhưng chỉ cần đánh vào tàn ảnh kìm rượu chấn sát kiếm bầu trời diệt trần giơ lên giơ kiếm lên đầu chém xuống kim quang hình kiếm dạng lưỡi cưa cắt lên phòng ngự cháo của lâm thiên tia lửa sáng lạn bay khắp nơi phòng ngự cháo của lâm thiền suýt chút nữa bị phá tan thời khắc mấu chốt hắn một đao chém qua phá nát kim quang tàn dư Hết 604, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất chương 605, Sát thủ quỷ ảnh Kim Quang hình giang cưa bị đánh nát, Diệt Trần hiện ra nụ cười Phòng ngự cháo của Lâm Thiên yếu hơn tưởng tượng của hắn Xem ra đối phương đúng là chủ tù khí lực Vì thế Tù Vi Trần Nguyên, tuy tư rằng tương đương với mình Đều là linh hải cảnh trung kỳ Nhưng không có củng cố, cũng không tinh thuần mà bảo khí cần dùng chân nguyên để kích phát rất rõ ràng hắn không cách nào vận dụng thiên la khải giáp tới cực hạn diệp trần bắt đầu chiến đấu lâm thiên phản ứng không chậm ba lần thì có hai lần đỡ được công kích của diệp trần cơ hội tới rồi một hư chiều đánh lừa được lâm thiên diệp trần một lần nữa song kiếm giao nhau đánh lên phòng ngự cháo của lâm thiên xoạt phòng ngự cháo xuất hiện hai vết kiếm giao nhau, vết kiếm càng lúc càng lớn, dần dần thẩm thấu vào bên trong. theo lôi cầu bùng nổ, phòng ngự cháo bị nghiền nát như trứng gà, không chống đỡ được nữa, ầm ầm nổ tung, phản chấn thật lớn khiến lầm thiền thất khiếu đổ máu, huyết vằn trên mặt cũng trở nên phai mờ, biến mất ẩn vào trong cơ thể. thời gian thì triển mà hồ tiềm huyết quyết cũng không phải vô hạn, có thể duy trì tới bây giờ đã là tác dụng không nhỏ rồi loạn trong giặc ngoài lâm thiên rối loạn một thời gian thần thể bị rơi vào trạng thái suy yếu lâm thiên thua đoạn lãnh nhai lâm khô mục Vân hạc lâm thiên bốn người trước sau giáo thủ với diệp trần không ngờ đều thảm bại ta giam cá không tới ba tháng nữa diệp trần tuyệt đối giành trấn thiên hạ để người trong thiên hạ biết danh khí của hắn ngang với năm đại cự đầu <cười> còn cần người cá sao Có thể đánh bại được Mục Vân Hạc và Lâm Thiên, không nổi danh cũng khó đó. Mọi người nghị luận, Diệp Trần bay tới cạnh Mộ Dung khuynh Thành, chợt hắn liếc mắt nhìn Lâm Khô trong từ lâu. Lâm Khô chú ý tới ánh mắt Diệp Trần, trên mặt cả kinh, hắn đang bị trọng thương, kinh mạch bị đứt không ít. Ngày một chiêu của Diệp Trần cũng không tiếp nổi. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần cũng không định trì sát Lâm Khô. Dù sao chuyện này, đầu sỏ gây nên là đoạn lãnh nhai, những kẻ khác chỉ là đồng lõa Theo Diệp Trần, mộ dung khỉnh thành rời đi Lầm khổ thở dài một hơi, cuối cùng sát tình cũng đi Nhìn mục vần hạc đoạn lãnh nhai cùng với đại ca đang thụ thương của mình Lầm khổ cười khổ, lần này thực sự là về tới nhà Ai biết mấy tháng không gặp, Diệp Trần trở nên mạnh như vậy Trước đây bọn họ đấu với hải vui nhai đều là bọn họ chiếm thượng phong. Chỉ có Yến Phượng Phượng còn ở đó mới không chiếm được Điện Nhi. Hiện tại chỉ mình Diệp Trần, bọn họ ngay cả tư cách đấu cũng không có rồi. Khiến hắn cảm thấy kinh khủng chính là mấy tháng trước Diệp Trần căn bản không phải đối thủ của hắn. Hơn một tháng thời gian, chuyện ở Tây Lăng Thành truyền khắp thiền võ vực. Tất cả mọi người biết có một người tên là Diệp Trần ở Tây Lăng Thành đánh bại Lâm Khô đoạn lãnh nhai mục vân hạc cùng với lâm thiên thực lực cực kỳ mạnh khiến chúng thiền tài hoàng sợ độc cô gia tộc một khu viện yên tĩnh diệp trần không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy hiện tại ta đúng là không phải đối thủ của ngươi nhưng mà chỉ là bắt đầu chờ ta đủ tư cách khiêu chiến tiêu sở hà sẽ khiêu chiến với ngươi ngồi xếp bằng dưới tàng cây. Độc cô Tuyệt trong mắt lóe lên tinh quang Có thể phát hiện ra So với hai tháng trước Trần Nguyên của độc cô Tuyệt đã hùng hồn hơn nhiều Đạt tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong Lần kia đấu với Thái Sử Trùng Hắn mới đột phá linh hải cảnh trung kỳ Chưa củng cố Tu Vi Vì thế không thể lợi dụng thiên tài địa bảo Để thăng Tu Vi tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong Hôm nay Chuyện của Diệt Trần chuyển tới độc cô gia tộc Cuối cùng qua biểu cả độc cô mình Chuyển tới hắn Nghe được tin tức cũng rất ngạc nhiên Nhưng mà hắn rất nhanh bình tĩnh lại Cao thấp một thời không tính là gì Bởi vì một người đều tiến bộ Chỉ là tốc độ mà thôi Trong ý nghĩ của độc cô tuyệt Chỉ có không thể tiến bộ Mới là thời gian phần thắng bại Dù sao mỗi tầng thứ Đều có tồn tại cực hạn Tỷ như chân nguyên tối đa Chỉ có thể tới lình hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong Áo nghĩa tối đa Chỉ có thể đạt tới cấp bậc trung dài Thông thường dưới tình huống như vậy Ý trí tới tứ dài đỉnh phong, có thể đột phá tứ dài đỉnh phong, trở thành ngũ dài cũng rất hiếm. Trong đám cự đầu, trên cơ bản đều không thể tiến bộ nữa. Vì thế bọn họ là cực mạnh trong thanh niên. Cho dù là đám lầm thiềm tiếp cận cự đầu cũng không tiếp được tiêu sợ hà mấy chiêu. Bởi vì nguyên nhân này khiến đám thanh niên đầu sỏ đứng ở một tầng đỉnh, muốn đuổi kịp họ, bản thân cũng phải đạt tới trạng thái không thể tiến bộ nữa. Còn thiếu ba loại linh thảo nữa là có thể luyện chế giải dược vô ảnh độc rồi. Trong một đỉnh núi bị sương khói bao phủ, có một tòa hoàng trấn nhỏ. Bình thường trong trấn không có một bóng nhân ảnh, mà hiện tại trong trấn không ngừng có bóng người tới lui. Trong đám người có một đôi nam nữ sóng vài đi tới. Nam mặc quần áo lao. Nam mặc quần áo lam, hồng đeo trường kiếm. Nữ mặc quần áo tím, mặt che lụa mỏng. Chính là Diệp Trần và Mộ Dung Khuỳnh Thành. Một tháng trước rời khỏi Tây Lăng Thành Thở ra một hơi Diệp Trần nói Mộ Dung Khuỳnh Thành nhìn Diệp Trần mở miệng Ta không ngờ Người có thể trong thời gian ngắn Đã sưu tầm được nhiều tài liệu như vậy Chỉ còn thiếu ba loại Hẳn là không mất bao lâu thời gian nữa Cảm ơn ngươi rồi Mẫu thần tổ nhu tuệ Thần chúng vô ảnh độc Chuyện này vẫn cành cánh trong lòng Mộ Dung Khuỳnh Thành Trên thực tế Nếu như tâm lý thoải mái, nàng đã sớm bước vào linh hải cảnh. Sau này được tôi Như Tuệ khuyên nhủ, nàng toàn tâm toàn ý tu luyện, rốt cục hai tháng trước đã bước vào linh hải cảnh. Vốn tưởng rằng một mình Diệp Trần khó tìm tài liệu, nghĩ không ra, Diệp Trần để bụng chuyện này như vậy, tìm được 8 phần đám tài liệu rồi, đến khi gặp nàng, chỉ còn thiếu 5 loại, hiện tại chỉ còn 3 loại. Diệp Trần cười không nói ạng sang chuyện khác không ngờ Hoang Sơn lại có một trấn nhỏ thế này nếu không phải chưa hỏi xong tin tức chỉ sợ bỏ qua hai chủng tài liệu rồi trấn nhỏ tên là Hoàng lĩnh Trấn ranh giới giữa Thiiền Võ vực và phương Bắc vực mấy trăm năm trước không có người ở sau lại trở thành viện đấu giá bí mật xử lý một vài vật phẩm ít ai nhận ra thời gian cửa hành đấu giá cũng không cố định có lúc mấy tháng tiến hành một lần Có lúc mấy năm không cử hành. Diệp Trần và Mộ Dung Khuỳnh Thành biết được ở gần đây cử hành một hội đầu giá, mới không quản trăm dặm. Chạy tới đây. Gần đại môn một tòa nhà cao tầng trong chấn, một đám người đang đứng trước cửa. Thấy không hai người bọn họ trong hội đầu giá, tiểu tử kia tốn mười vạn khối thượng phẩm linh thạch, một hai cây linh thảo. Ta đoán trên người hắn không chỉ có số thượng phẩm linh thạch này. Người nói giờ tay chỉ lên Mười vạn khối thượng phẩm linh thạch Đám người bên cạnh vô thức nói Đúng Chắc hắn mang trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch Một trăm vạn quá khoa trương rồi Có thể tài phú trên người hắn tiểu hào không còn nhiều nữa Ta trà trộn đối hội đấu giá nhiều năm như vậy Sao lại không có nhãn lực chứ Ngoại trừ vương giả sinh từ cảnh ra Chưa từng thấy qua Dưới vườn giả tinh sinh từ cảnh, mặc kệ thực lực thế nào, cũng chỉ cần nhìn mặt, biểu tình, một vài hành động ta có thể đoán ra, đại khái bản thân họ. Tỷ như trên người có 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nếu nhà ăn mày cầm 9 vạn khối thượng phẩm linh thạch đi mua cái gì đó, tất nhiên sẽ vô thức làm ra biểu tình tiếc rẻ, chỉ là vô ý mà thôi. Ờ, xem ra có đạo lý, người nói tiểu tử kia tung ra 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch không chút đau lòng vì thế đoán trên người hắn có tầm trăm vạn. Đúng thế, đây là vụ buôn bán lớn. Chỉ sợ chúng ta ăn không vô, dám tới hoàng lĩnh trấn ai không có thực lực chứ. Tiểu tử này hơn phần nửa là thiên tài của thiên võ vực. Đáng tiếc, ta chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua, rõ là danh tiếng không đặc biệt. Chỉ cần không phải cao thủ danh chấn thiền hạ, chúng ta có thể nắm chắc mười phần, coi như là cao thủ nổi danh. Thành công có ngoài sáu thành, trong hung hiểm cầu phú quý, huống hồ chúng ta còn có tam môn thần võ khối lỗi pháo. Mẹ nó, chiến! Danh khí diệt Trần mấy tháng này mới truyền tới thiền võ vực. Hoàng Lĩnh Trấn là ranh giới giữa thiền võ vực và phương Bắc Vực, người không nhận ra diệt Trần có rất nhiều. Sắp xảy ra ấu đả rồi. Hai người Diệp Trần không có bay lên cao bốn phía hoàng lĩnh trấn có đại trận bao phủ thần ở trong trận chỉ có thể đi bộ ra ngoài một khi bay lên không rất dễ mất phương hướng lãng phí thời gian đây cũng là nguyên nhân vì giữ bí mật giao dịch cho hoàng lĩnh trấn lùi lại diệt trần đột nhiên kéo tay mộ dung khuynh thành rất nhanh lùi về sau một đoàn hồng quang trói mắt ầm ầm rơi xuống mặt đất phía trước hai người trong chốc lát một lỗ lớn xuất hiện đường kính chừng trăm mét, sâu gần năm mươi đất đá mặt ngoài bị kết tinh, bùn đất hóa thành tinh thể. Khối lỗi pháo Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành lùi về tốc độ rất nhanh, gần như chỉ bị trùng kích một chút, không ảnh hưởng lớn gì. nhưng uy lực hồng quang khiến thần sắc hai người ngưng trọng. Nếu không phải lùi sớm một chút, bị hồng quang bao phủ, không chết cũng tàn phế. Chết tiệt, không ngờ tránh thoát. Cùng nhau nã pháo Ta không tin bọn họ có thể bay Ngoài ba chằm dặm Một đám người phần tán ra Trước đoàn người có ba cái khối phộn lỗi pháo lớn Khôi lỗi pháo có bánh xe Thần pháo đò sậm Khắc hòa văn cực kỳ thần bí Trên mỗi khẩu pháo có một vòng tròn Trong vòng tròn khả một quả thủy tinh Màu băng tuyết Ba khẩu pháo chấn động Ba đạo hồng quang gai mắt bay vụt ra ngoài Dường như lưu tình bắn thẳng Tới hai người trước mặt Tránh thoát hai đạo hồng quang Đạo hồng quang thứ ba thế nào cũng không tránh khỏi Diệp Trần rút ra lôi kiếp kiếm Một kiếm chém tới hồng quang ở trung tâm rẹt Một kiếm đã dùng tới Kim rượu trấn sát kiếm Một kiếm chỉ hồng quang thành hai nửa Hai đạo hồng quang bắn ra hai bên Tiền lửa bùng nổ khắp nơi Kỳ quái Sao bọn họ lại nhắm vào chúng ta nhỉ Diệp Trần rất là kỳ quái Dù sao trong trận pháp có tác dụng suy yếu linh hồn lực, phòng trường là giảm trăm lần, linh hồn lực của Diệt Trần Cường Đại tối đa cũng chỉ phóng xa được 5 dặm, tuyệt đại bộ phận linh hài cảnh chỉ tới 1 dặm. Thế nhưng trong cảm ứng của hắn, người đang lén ở ngoài 3 dặm. Nơi cách khác, đối phương ở ngoài 3 dặm nhắm vào họ. Hắc ám thiên mạc Hai tay lượn lờ khí tức hắc sắc, mụ dung Quỳnh Thành tạo ra một tấm chắn hắc sắc. Đem Diệp Trần thu hộ bên trong Cái gì? Không thấy Trên chiếc kính màu trắng Bóng dáng Diệp Trần và mộ dung hình thành biến mất Bọn họ nghĩ đây là chuyện khó tin Tấm thủy tinh này không phải thủy tinh thường Mà là một loại thủy tinh cảm ứng sinh mệnh chân qua Trước kia cũng không phải khảm vào khôi lỗi pháo Mà là bọn họ đoạt được từ di tích nào đó Nghĩ ra ý tưởng khảm vào thần võ khôi lỗi pháo Như hổ thêm cánh sử dụng thuận buồm xuôi gió chẳng những ám toán được nhiều linh hài cảnh tông sư bản lĩnh cao hơn nhất định là bí pháp ghê tởm gì đó đi mau tránh lộ vị trí đoàn người nói đi là đi thu hồi khôi lỗi pháo biến mất vô tung chạy tấm chắn hắc sắc sáng lên hồng quang không kéo tới gần nữa diệp trần đoán rằng hẳn là hắc ám áo nghĩa cắt đứt cảm ứng của bọn họ Dù sao linh hồn lực của mình còn bị tâm chắn suy yếu 10 lần. Chờ mụ dung Khuynh thành thu lại tấm chắn, Diệp Trần mới phát hiện ra ngoài ba dạm đã không còn bóng người. Hắc ám áo nghĩa của ngươi thực ra rất lợi hại. Diệp Trần khen, mụ dung Khuynh thành nói, đáng tiếc chỉ có một chiêu phòng ngự. Tham ngụ hắc ám áo nghĩa tác dụng lớn vô cùng, sau này chỉ cần căn cứ vào đặc tính của áo nghĩa có thể sáng tạo ra võ học công kích. Từ khi thiên lôi kiếm và kim rượu chân sát kiếm đều đột phá tới viền mãn, đạt tới hỏa hầu 11 tầng, Diệp Trần đã nghiên cứu kiếm chiều mới. Dù sao thiên lôi thiết và kim rượu chân sát kiếm là kiếm chiều có phần thấp, không thể hoàn toàn dung hợp lôi trì áo nghĩa và kim trì áo nghĩa. Trong mắt Diệp Trần, kiếm chiều như một cái lọ, áo nghĩa là nước. Nước đầy chính là viền mãn. Chỉ khi nào nước tràn mới nói rõ ràng áo nghĩa vượt trên kiếm chiêu. Dù sao trên kiếm chiêu cấp thấp, còn có kiếm chiêu cấp trung. Các người là ai? Ngoài hơn 10 dặm, đám người vừa rồi đánh lén diệp trần vào mộ dung khuynh thành đang bị một đám hắc y nhân ngăn cản. Đám hắc y nhân thân thể mờ mịt như một làn khói đen, lại như một cái bóng, làm cho người ta có cảm giác không tồn tại chân thật hắc y nhân dẫn đầu nói khôi lỗi pháo không tồi lưu lại ta có thể không giết các người bằng vào chưa dứt lời hắc y nhân dẫn đầu đã biến mất lần thứ hai xuất hiện thì đã tới bên trong đám người mấy lần biến mất đám người lúc trước đã lén diệt trần đều gục ngã toàn bộ bị đục thủng một lỗ trên ngực thu hồi linh giới chữ vật hắc y nhân dẫn đầu mở ra rất nhanh phát hiện ba cái khối lỗi pháo. Hết chương 605, nhấn subscribe đi theo dõi chương mới nhất. Chương 606, Kim chi liên y, tin tức kinh người. Không sai, là thượng phẩm đỉnh khối lỗi pháo. Một hắc y khác nói, "Không ngờ đám vô dụng này lại có khối lỗi pháo, nhưng lại tiện nghi cho chúng ta." Hồi lưỡi pháo là thu hoạch ngoài ý muốn, giết thanh niên Diệp Trần kia, bắt nữ nhân còn lại chính là mục tiêu của chúng ta lần này. Diệp Trần kia không đơn giản, thảo nào có thể đạt được một cánh tay phải của đoạn lãnh nhai, khiến hẳn bằng các nồi giận Dùng 200 vạn khối thượng phẩm linh thạch mời quỷ ảnh, các chúng ta xuất động. Cái giá này đủ giết 10 tên linh hải cảnh Tông Sư rồi. Không phải 200 vạn mà là 300 vạn, chớ quên. Tài phú trên người bọn họ đều là của chúng ta. Phó Đường Chủ, chúng ta động thủ lúc nào? Không vội. Bắt nữ nhân kia thì đơn giản. Về phần diệt Trần có chút khó khăn. Ta cũng không muốn về hoàn thành nhiệm vụ mà từ thương phần nữa. Đây là không phù hợp với tôn chỉ của quỷ ảnh các chúng ta. đã không giết thì thôi. đã ra tay phải nắm chặt mười phần. <cười> quỷ ảnh các chúng ta xuất ngã, 10 năm nay chưa từng thất bại đáng tiếc nữ nhân kia một khi ra cho hàn bằng cát càng thảm rồi. Không có cách nào lấy tiền của người giúp người trừ tai. Huống hồ có tiền các người muốn nếm thử mặt hàng hảo hạng nào mà trả được. <cười> phó đường chủ anh minh. Huyền Minh Thành là thành lớn siêu cấp ở giáp danh phường Bắc vực. Huyền Minh Thành quanh năm tuyết phủ, khí trời đen tối, thường xuyên có gió mạnh. Nếu không có phòng ốc kiên cố Chỉ cần là người tu vi thấp kém liền bị cuốn bay lên trời Sinh tử khó đoán Trong thành có một trang viên Diệp Trần và Mộ Dung Quỳnh Thành Mấy ngày này đều ở đây Nhàn hạ nói chuyện phiếm tiêu Tiếu ngạo giang hồ Đương nhiên hai người cũng không trễ nải tu luyện Trên khu đất trống bị tuyết động bao trùm Diệp Trần cầm trong tay bảo kiếm bình thường Thần hình luân chuyển Kiếm quàng bay lượn kim quang tràn tới mũi kiếm thì kích phát ra ngoài kiếm pháp cũng không nhất định phải càng phức tạp càng tốt mà hẳn là phải liên quan tới áo nghĩa nếu có thể gần sát với áo nghĩa làm ít công to nếu xa áo nghĩa làm nhiều công ít kim chỉ áo nghĩa chú ý xuyên thấu trung quy vẫn thấy thiếu cái gì kim vô hóa khí biến thành kiếm khí bắn khắp nơi loạt sạt vài tiếng hồ nước nhỏ trước mặt bị chém ra nước hồ bắn lên Theo kiếm khí tăng nhanh Nước bị chém thành giọt nhỏ Có giọt bị kiếm khí trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ Hóa thành nước đá Trong hồ Nước cuộn lên nhộn nhạo Trong lúc vô ý liếc mắt nhìn hồ nước Diệt Trần không khỏi dừng tay Nhìn chằm chằm hồ nước đang rung động Kim Thủy Kim Thủy Được rồi Kim Sinh Thủy Diệt Trần trong đầu như có gì mở ra Đầu óc như thông suốt Mọi người đều biết, ngũ hành tương sinh tương khắc, tương sinh là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Trong tự nhiên gần mò quạng thường có sông, nói ra nơi có tim, có kim tất có thủy. Về phần kim sinh thủy, cũng không phải kim trúc bị hòa tan thành dịch thể, mà là kim trúc để bên ngoài thời gian dài, sẽ có dịch thủy dính bên ngoài. Kim khí nhẫn bóng, cho nên muốn sáng tạo một chiêu hợp với kim trí áo nghĩa. Không thể nghiên cứu ở tính kim trúc mà còn phải tìm linh cảm ở thủy thuộc tính. Nghĩ thông suốt điểm đột phá, Diệp Trần tiếp tục luyện kiếm pháp. Có thể phát hiện kiếm pháp của Diệp Trần không hề truy cầu lợi hại cường mãnh, mà có thể một cỗ nhu ý mềm mại khó hiểu. Kiếm pháp không những không yếu đi mà còn khiến tính bền cùng với lực sát thương tăng lên. Ba ngày sau, một tiếng kiếm ngân thành thúy vang lên. Diệp Trần tay vung trường kiếm Mấy đạo kiếm sắc Kiếm khí tán loạn như rung động Khuếch tán qua hồ nước Đánh tới hòn giả sơn Giả sơn không chút sứt mẻ Trên mặt lộ ra nụ cười Tay trái Diệp Trần nhẹ đánh ra Một cố trường phong Hòn giả sơn tứ phần ngũ liệt Rơi là tả xuống đất Chỗ sàn bằng trơn bóng dường như tỉ mỉ mài qua Không chút bột phấn Bình thường dùng kim chi áo nghĩa cắt kim loại Sẽ có xuất hiện bột phấn Đó là bởi vì kim khí quá mức lợi hại cường mãnh Có thể dùng lực đao Hơi phần tán Truyền ra ngoài nhu ý khiến kiếm khí càng thêm ngừng tụ lại Chiều này chỉ là thức ban đầu Nhưng cuối cùng cũng đi đến đường chính xác Nếu từ thủy có được linh cảm Vậy gọi là kim chi liên y đi Diệp Trần nghiên cứu ra một môn áo nghĩa Trung cấp kim chi liên y kiếm pháp Uy lực của nó so với kim rượu chân sát kiếm lớn hơn gấp bội, nhưng hiện tại chưa hoàn toàn thấu ngộ. Tin rằng đến khi viên mãn, võ học trùng dài áo nghĩa bình thường không có uy lực như vậy, bởi vì đây không phải là kim trì áo nghĩa đơn thuần nữa rồi. Ngày hôm đó, bầu trời u ám, tuyết trắng như lồng ngỗng, như mặc một chiếc áo lồng mỹ lệ. Vài ngày nay không có huyền Minh Thành mua sắm, lần này phải đi một chút, đoạn thời gian này ở chung. Quan hệ giữa Diệp Trần và Mộ Dung khuynh Thành đã như nước chảy thành sông. Hai người đều hưởng thụ ấm áp bên nhau, nắm tay ra khỏi trang viên. Huyền Minh Thành là một trong 10 thành thị lớn nhất, nhân khẩu vô cùng lớn. Trên đường cái tấp nập người đi đường, có võ già mang theo đao kiếm, có thư nhân nhỏ, có thư khách phong trần mệt mỏi, cũng có công tử tiểu thư thế gia sang giàu. Diệp Trần và Mộ Dung Khuỳnh Thành ở trong đám người có vẻ như hạc giữa bầy gà, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt nhìn chúng nhân. Đi dạo cả nửa ngày, hai người mới tới một tử lâu ngồi nghỉ. Nghe nói ngày 18 tháng 9, thần chỉ tông Hạ Hầu Tôn ước chiến với bạch vô tuyết ở Cửu Long Sơn. Trong quán ăn uống linh đình, ngẫu nhiên có người nói ra tin tức kinh người. Cái gì? Hạ Hầu Tôn ước chiến bạch vô tuyết? Tin tức này có thật không thế? ấy đương nhiên là thật! Hiện tại tin này đã chuyển khắp thiền võ vực Huyền Minh Thành ở giữa thiền võ vực và phương Bắc vực Tin tức chuyển tới có chút chậm Thành niên nằm cự đầu ước chiến Đây chính là tin động trời Nếu luận bàn thì cũng không giống chống khuôn trường như vậy Mà ngâm tiến hành Đã ước chiến phải phần thắng bại Vô cùng tham liệt Năm năm nay cũng chỉ có kiếm trì tông và tiêu sở hạ ước chiến Lần kia là kiếm trì tông thắng Nhưng cũng thương nặng Có người nói Năm năm lại đây Thực lực tiêu sở hà đã tới mức khó lường Vì thế không thể nói Hắn yếu hơn kiếm trì tông Mà thần trì tông hạ hầu tôn Là bạch vô tuyết chưa từng bộc lộ thực lực quá mạnh Không ngờ lại ước chiến với nhau Diệp Trần và mộ dung huynh thành Nghe những lời này Lòng cũng nảy lên hứng thú 18 tháng 9 Còn cách đó một tháng nữa thôi Mộ dung huynh thành nói Diệp Trần nói Bạch vô tuyết đã từng thấy qua Thực lực bí hiểm Khi thế vô thiền cái địa So với lầm thiền và mục văn hạc mạnh hơn nhiều Năm đại cự đầu đều đạt tới linh hải cảnh đỉnh phong Tiếp tục đột phá sẽ là sinh tư cảnh rồi Không biết các lã tiền bối cấp bậc tông sư danh chấn thiên hạ Có phải đối thủ của năm người họ không? Diệp trần lắc đầu Có thể thắng được năm cự đầu Chắc chỉ có mấy người Đương nhiên cũng không thể nói không có điện chủ hoàng long điện của long thần thiên cung trường chính quang thực lực đã tiếp cận năm cự đầu bốn điện khác như hắc long điện Thành long điện bạch long xích long nói không chừng có một vài vị sánh ngang với năm cự đầu thậm chí mạnh mẽ hơn còn có thiên hạ tam đại đào đạo tông sư tiêu sở hà chỉ chiến thắng trầm thiên lãng mà thôi ừ. Mộ dung thành gật đầu cười nói hiện tại trên giang hồ thiên võ vực đồn đại Người là đệ nhất nhân dưới năm cựu đầu, ngay cả đầu cô tuyệt và đạn đài minh nguyệt cũng bị người che mờ. Diệp Trần cười Cái này không quan trọng lắm. Người cũng biết tốc độ tiến bộ mấy tháng trước của ta vô cùng nhanh. Hiện tại đã chậm lại. Người khác cũng tiến bộ. Tiến bộ nhanh chậm kỳ thực không tính là gì. Hai người đang nói chuyện lại phát hiện tiểu lâu náo nhiệt lên. Ê, các người nói Hạ Hầu Tôn và Bạch Vô Tuyết ai mạnh hơn? Cái này khó nói, Hạ Hầu Tôn và Bạch Vô Tuyết đều có mặt huy hoàng. Hạ Hầu Tôn là tông sư chỉ pháp, Bạch Vô Tuyết là nhân vật duy nhất trong vòng 20 năm qua có thể sống từ tháp huyết quỷ vực đi ra. Hai người này khó nói thấp cao. Tuy là như thế, người ta xem trọng Hạ Hầu Tôn hơn. Người không thấy chỉ pháp của hắn đâu, quả là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có người nói cái gì mà phá hư chỉ ẩn chứa không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa Phía dưới có tiếng kinh hô Còn mắt Diệp Trần cũng cò lại Diệp Trần, sao thế? Diệp Trần cười khổ nói Người hẳn là cũng biết Ta có một thức chỉ pháp Này nhất thức chỉ pháp đồng dạng ẩn chứa không gian áo nghĩa Tên là phá hư chỉ Nếu đoán không sai Hạ Hầu Tôn phá hư chỉ và phá hư chỉ của ta có cùng nguồn gốc Là hai thức trong phá hư chỉ Hai thức trong phá hư chỉ, nói cách khác trừ hai người bọn ngươi, có khả năng còn có phá hư chỉ truyền lưu bên ngoài. Diệp Trần nói, ta không biết Hạ Hầu Tôn có bao nhiêu thức phá hư chỉ, nhưng mà ta với hắn không gặp, không biết nội tình hai bên thế nào. Phá hư chỉ cùng với chìa khóa bạch sắc ở dương đầu Sơn phòng ấn chứa một bảo tàng kinh thiên. Cho tới bây giờ, Diệp Trần cũng không biết bảo tàng này đại biểu cho cái gì. Loáng thoáng đoán ra đây là một hộ địa, mộ địa của đế vương. Đương nhiên chỉ là căn cứ chữ trên đó mà lý giải. Trần chính thế nào cũng còn chưa biết, dù sao đầu mối cũng quá ít. Vậy sau này người đừng bại lộ ra phá hư chỉ. Mộ dùng khuynh thành đề nghị. Diệp Trần nói. Ta biết, lần này hạ hầu tôn chiến với bạch vô tuyết. Với ta mà nói có thể là một cơ hội. Có thể phá hờ chỉ có cơ hội đột phá giai đoạn áo nghĩa. Không cần suy nghĩ, phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn chắc chắn trên người Diệp Trần. Nói thế nào đi nữa, Hạ Hầu Tôn cũng hơn Diệp Trần 10 tuổi. Trong 10 năm lại chỉ nghiên cứu chỉ pháp. Nếu không cũng không có khả năng trở thành năm cự đầu rồi. Mà Hạ Hầu Tôn chiến bạch vô tuyết chắc chắn sẽ sử dụng phá hư chỉ. Đến lúc đó, Diệp Trần có thể xem xét học tập, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Hà <cười> tới 18 tháng 9 còn nửa tháng, với tốc độ của ta, vừa ru ngoạn vừa đi cùng tới cửu Long Sơn. Ta đi trước. Cũng đúng, rầm rộn như vậy không tới xem có thật đáng tiếc. Hơn nữa, ước chiến của năm cự đầu, trong thiên hà chắc có rất nhiều thanh niên cao thủ tới xem. Ê đâu chỉ có thanh niên cao thủ, ngay cả tiền bối cấp bậc tông sư chắc chắn cũng tới. Bọn họ muốn xem thanh niên cự đầu giữa cục đạt tới trình độ nào rồi. Tin tức Hạ Hầu Tôn và Bạch Vua Tuyết là tin quá kinh người. Bầu không khí trong tiểu lâu vô cùng hot, không thể nào dẹp xuống được. Chúng ta đi thôi. Thả một đĩnh vàng xuống, diệt chân vào mộ dùng Khuynh thành đi ra khỏi tiểu lâu. chồng đang uống rượu có người vô ý liếc mắt, nói với đồng bọn Ê, ê. Tại sao thấy hắn có điểm giống với Diệp Trần đã đánh bại Lâm Thiên nhỉ? Diệp Trần, để ta xem. Hai người hai bên ngoảnh đầu lại nhìn mộ dung khuynh thành ở bên cạnh Diệp Trần. À, là Diệp Trần. Chuyện ở Tây Lăng Thành có nói, bên cạnh Diệp Trần có một cô nương mặc quần áo tím, mặt che lụa mỏng. Diệp Trần. Những người khác đều bị hấp dẫn. Đáng tiếc Diệp Trần và mộ dung khuynh thành đã ra khỏi từ lâu. Đồn đại ở thiên võ vực, Diệp Trần là thanh niên cao thủ dưới nằm cựu đầu. Tin tức này từ lâu đã truyền tới huyền Minh Thành. Trở lại trang viên, hai người không có lập tức đi tới Cửu Long Sơn. Cửu Long Sơn mặc dù xa, nhưng hai người đều có khối lỗi phi hành. Khối lỗi phi hành một ngày một đêm, không cần tới nửa tháng là có thể chạy tới Cửu Long Sơn. Hơn nữa, bọn họ ở đây không phải không có việc gì, bọn họ đang đợi tin của Tri Mạc Vấn. Chi Mạc Vấn sở hữu 10 phân bộ, 10 phân bộ này đặt tại 10 thành thị lớn, các thành thị quy mô nhỏ cũng có cứ điểm, nhưng mà chỉ thu thập tin tức lẻ mà thôi. Đi tới huyền Minh Thành, diện trần tốn lượng lớn thượng phẩm linh thạch để Chi Mạc Vấn hỏi thăm tin tức của ba loại tài liệu còn lại. Cuối tháng sẽ có câu trả lời thuyết phục, hiện tại đã qua nửa tháng rồi. Đêm tối đến, toàn bộ huyền Minh Thành rơi vào trong bóng tối kết trận. Trong gió lạnh thê lương, đột nhiên có một đám hắc y nhân từ bốn phường tám hướng lùi vào trang viên của Diệp Trần. Đám hắc y nhân này tổng cộng có bốn chín người. Bọn họ không tiến vào trang viên, mà canh giữ bên ngoài. Sau đó mỗi người đều tự kết ấn. Ấn pháp giống nhau như đúc, ngay cả tốc độ cũng không có chút sai khác. Có thể nghĩ, đây là trải qua thiên trì bách luyện, không chút sơ hở. Theo bọn họ kết ấn, Một vòng đen từ trung tâm bọn họ khuếch tán ra. Vòng đen này khác với bóng đen. Đây là màu đen thuần túy, không có bất cứ phản quang nào. Bốn phường chín người, bốn chín vòng đen kết hợp với nhau. Cuối cùng hình thành một quang cháo màu đen thật lớn, bao phủ toàn bộ trang viên vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, trang viên dường như biến mất, biến mất trong hư không. Hết trường 606 Nhấn subscribe đi theo dõi chương mới nhất chương 607 Kết giới Trong trang viên Có người đánh lén Diệt Trần đi ra khỏi phòng Chân đạp tuyết trắng Mộ dung khuỳnh thành cũng theo đó mà ra Hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời Xung quanh một phiến đen kịt Không có bất cứ chút ánh sáng nào Từ trong nhìn ra Tất cả kiến trúc xung quanh dường như biến mất chỉ có một mảnh đen kịt mà thôi. Diệp Trần chỉ tay về phía kết giới, kiếm quang bắn vào trong vòng kết giới không chút tiếng động biến mất, dường như bị nuốt chửng. Trận pháp tự lợi hại, không ngờ hình thành kết giới. Trong mắt Diệp Trần ngưng trọng, mở miệng nói: "Kết giới." Mộ Dung huynh thành có nghe qua danh từ này nhưng không hiểu rõ lắm. Kết giới có thể nói là một loại lĩnh vực, loại lĩnh vực này cách ly chúng ta khỏi thế giới. Bên trong kết giới, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bên ngoài đều khó có thể biết, trừ vì phá vỡ kết giới. Đương nhiên, đây chỉ là năng lực cơ sở của kết giới mà thôi. Mụ dùng khuyên thành nói, kế hoạch nghiêm mật như vậy hẳn là một thế lực ám sát cường đại, không biết là thế lực nào. Kết giới này ẩn chứa ảnh chỉ áo nghĩa nếu như ta đoán không sai sát thủ này thuộc quỷ ảnh Các quỷ ảnh Các là thế lực sát thủ đệ nhất đại lục các chủ quỷ ảnh và các sát tổ là sát thủ đệ nhất thiên hạ kỳ thực dưới trướng hắn còn tứ đại sát thủ vương nhưng mà sát tổ và sát thủ vương không xích mích gì với chúng ta ám sát chúng ta hoàn toàn không cần vận dụng vương giả sinh tư cảnh bằng không khiến đại lục đào lộn rồi đối với nguy cơ chưa từng có diệt trần cũng không quá mức kinh hoàng Chỉ biết không có vương giả sinh từ cảnh ra tay, vẫn còn cơ hội. Bên ngoài kết dưới hắc ảnh, đám hắc y nhân lúc đầu ẩn nấp tại phủ cận Hoàng Lĩnh Trấn đi ra. Có thể khiến chúng ta vận dụng thất tuyệt quỷ ảnh trận, diệt Trần chết cũng đủ tự hào rồi. Mười năm nay, đây là lần thứ ba quỷ ảnh các chúng ta vận dụng thất tuyệt quỷ ảnh trận. Hắc y nhân dẫn đầu nói. Đối phó với linh hải cảnh tông sư bình thường Hai ba người là đủ Đối với tông sư linh hải cảnh thành danh Cần phải có kế hoạch nghiêm mật Nhưng mà căn cứ và tin tức của chúng ta Năng lực sinh tồn của Diệp Trần Cực kỳ kinh khủng Vì thế ta mới bắt đắc dĩ xin cấp trên Sử dụng thất tuyệt quỷ ảnh trận Cấp trên không ngờ đồng ý Phái ra bốn người chín trợ thủ Tới giúp chúng ta Quỷ cụ củ của quỷ ảnh các Ám sát cá nhân chỉ có một lần cơ hội ám sát thất bại sau này sẽ không có cơ hội lần thứ hai đương nhiên quỷ củ này không phải là quỷ ảnh cát tầm địa thiện lương mà là do áp lực của khắp nơi tạo nên. phải biết rằng trên đại lục đâu đâu cũng có thế lực kết thù với quỷ ảnh cát nếu khiến người người tức giận quy ảnh cát đừng nghĩ đặt trên đại chân đặt chân tại chân linh đại lục cơ hội chỉ có một ta không hy vọng dưới sự lãnh đạo của ta xuất hiện bất cứ thất bại nào Phó đường chủ yên tâm có thất tuyệt quỷ ảnh trận phụ trợ lần này ám sát không có khả năng thất bại thậm chí ta còn cho rằng không cần vận dụng từ thất tuyệt quỷ ảnh trận Không được sơ sẩy, ta có dự cảm lần này ám sát chính là lần gian nan nhất Tiền dẫn đầu là phó đường chủ của một đường là sát thủ lâu năm trong lòng luôn có dự cảm không tầm thường Nếu như nói hắn là thợ săn còn Diệp Trần là con mồi nhưng nếu con mồi quá mạnh Phản khách vì chủ, biến hắn thành con mồi, rất có khả năng giết chết bọn chúng. Được rồi, hành động, mở thông đạo ra. Hắc Y dẫn đầu ánh mắt mãnh liệt, phần phó với đám sát thủ bố trí kết giới. Dạ. Mấy tên bố trí kết giới kết thủ ấn, trên quang tráo đèn kịt xuất hiện một lỗ hồng. Lỗ hồng này vẫn tối đen như mực. Đoàn người đi vào bên trong. Trong trang viên bóng đèn ngang dọc giống như quần ma loạn vũ